các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Cậu đèn rất đúng lúc đây. Tôi đang muốn hỏi cậu quyền tạp chí này rốt cuộc là chuyện gì đây?" Đàn Thiên Cẩn nhân mày hỏi. "Cái gì mà chuyện gì? Tôi thấy bọn họ chụp hình cậu rất đẹp, viết cũng rất tốt nha." Tuần cứ liếc tạp chí một cái rồi cười rạng rỡ nói. "Tôi cho là cuộc phỏng vấn kia là cuộc tạp chí công ty. Vì sao cậu lại muốn lừa tôi chứ?" "Không lừa cậu, thì cậu có thể cho người ta phỏng vấn cậu hay sao?" Vì sao tớ phải để người khác phỏng vấn? Tớ lại không muốn nổi tiếng. Mà cậu rốt cuộc cũng là vì sao phải làm như vậy chứ?" Anh nhìn Tôn Cúc mà chăm chú hỏi. "Từ lúc bắt đầu nhìn thấy quyển tạp chí này, anh đã luôn suy nghĩ về vấn đề này." "Đương nhiên là vì muốn giúp cậu rồi." Tôn Cúc nhướng mày đáp. "Giúp tớ? Ư? Trước tiên, cậu nói cho tớ vì sao lại muốn xin nghỉ hả?" Phất Lớn thái độ nghi hoặc trên mặt anh. Tôn Cực phe phẩy đơn xin nghỉ phép trong tay, sau một hồi thì vội vàng nói: "Chờ một chút, để tớ đoán xem có đúng hay không nha. Có phải là liên quan đến học mọi kia của cậu hay không?" Đàn Thiên Cẩn không nói một câu nhìn anh ta, hoàn toàn đoán không ra nụ cười như là không có ở trên mặt anh ta là rốt cuộc có ý gì. Thế nào, tớ đoán có đúng không?" Anh ta cắt tiếng hỏi. "Tớ đang hỏi rốt cuộc là cậu làm gì vậy, Tôn Cực?" Không muốn lãng phí thời gian để đoán Nên anh hỏi thẳng vào vấn đề Thì trước tiên Cứ trả lời tớ là đúng hay không đi Đúng vậy Tớ xin nghĩ chính xác là vì hình dư Nhưng lại chuyện này thì rốt cuộc có liên quan gì Đến chuyện cậu hại tớ xuất hiện trên tạp chí chứ Đương nhiên là có liên quan rồi Nhưng câu trả lời của cậu Một lần nữa Cậu ấy ý đó là cái câu học muội Làm cậu yêu thầm 10 năm Mà chậm chạp không dám thổ lộ kia Cậu ấy có phải là muốn hẹn hò với cậu không Đàn tiên cẩn nhất thời ngay ra Trường mắt nhìn anh ta chân chân Sau đó anh ta đột nhiên hiểu ra Bỗng nhiên bật từ trên kế xa mà đứng dậy Cậu Thế nào tôi đã có đúng không Có phải cậu nên cảm ơn tớ không Tôn cức cười đắc ý Thật là đáng chết Ai kêu cậu nhiều chuyện như vậy hả Anh quát lên tức giận Thì ra hình dư đột nhiên muốn hẹn hò với anh Là bởi vì biết anh đã thăng cấp trở thành người có tiền. Tuần cứ ng ngớ ngẩn càng người ra. Sao thế? Chẳng lẽ cậu không còn thích cô nữa hay sao? Sao cậu lại muốn làm như vậy? Anh chán nản ngồi xuống ghế. Càng người giống như trong nháy mắt bị rút hết sức sống, không còn sức lực. Vì muốn cảm ơn cậu, việc cậu làm chưa tới trước đây. Nhưng có phải tớ làm sai gì không? Cậu đã không còn thích học mọi kia nữa rồi sao? Trên mặt của tuần cức, có một chút khó xử. Sau khi đoàn Thiên Cẩn nhìn anh ta một rồi rồi chán nản lắc đầu. Cậu lắc đầu. Rốt cuộc là muốn nói thích hay là không thích cô ấy nữa? Tớ thích cô ấy. Đại như vậy thì không phải là tớ không làm sai sao? Cậu đã nói cậu thích người có tiền. Chỉ cần cho cô ấy biết cậu là người có tiền, thì cô ấy tự nhiên sẽ thích cậu. Không phải hay sao? Căn bản là tớ không hi vọng chuyện này. Tớ không muốn cô ấy bởi vì tiền mà là yêu tớ. Tôi muốn cô ấy yêu chính là yêu con người tớ. tuần Cức à, cậu cũng đã từng yêu. Chẳng lẽ cậu không hiểu lại cảm giác mà tôi muốn nói hay sao? Đàn thiên cần không kiềm chế được mà kích động cất tiếng hỏi. Tôi biết cậu đang nói cái gì, nhưng lão đoàn à, cậu đã ở bên cạnh cô ấy 10 năm rồi. Cô ấy tưởng quay đầu nhìn cậu một cái hay không? tuần Cức nghiêm túc hỏi. Cậu là nhân tài vô cùng quyết đoán trong kinh doanh, nhưng trong chuyện tình cảm của mình lại làm loạn cả lên trong kinh doanh cậu biết quy tắc âm thầm chờ đợi là không được vì sao trong chuyện tình yêu lại chỉ biết lặng lẽ để chờ đợi chứ chuyện tình yêu và kinh doanh kỳ thật đều là cần thủ đoạn và quyết đoán lặng lẽ chờ đợi chỉ làm cho mình mất đi tất cả chẳng lẽ cậu thật sự muốn chờ đến sau khi thật sự mất đi cô ấy mới hối hận hay sao đàn thiên cẩn sững sờ nhìn anh ta cậu muốn xin nghỉ phép một tuần có đúng không tôi sẽ cho cậu nghỉ một tháng giữ chức với mức lương Coi như là hồng bao bà Mai tớ tặng thêm cho cậu Còn một tháng này Cậu muốn tiếp tục làm cái bóng Hộ hoa xứ giả Hay là thay đổi suy nghĩ về hạnh phúc tương lai của mình Mà điều chết một phen Thì đều tùy cậu thôi Nói xong, tôn cước Còn tự mình đem đơn xin nghỉ phép Anh viết ở trên bàn Sửa lại thời gian nghỉ phép của anh Rồi sau đó ký tên của anh ta lên Đưa cho anh Đàn thiên cần đưa tay nhận lấy Một tháng sau gặp lại nha Tuần cúc cười cười rồi say người rời đi. Vào giây phút cuối cùng, anh nắm lấy cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.